các bạn đang nghe tại đọc con con con nó phải mở mắt đó, nó nhìn thì nó thấy cái đầu của nó bay qua bay lại phải công nhận là cái cái nữ này nó cũng lì thiệt thế là con nó cứ niệm phật niệm phật biết, thì cái đầu cũng biến mất đi rồi sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nữa mình không biết được. Dạ em xin hết à. câu chuyện đến đây đã hết thân xin chào vì tất cả. Ký tên, ẩn danh. Còn đây là câu chuyện và bức thư của Chu Ran. Không có nói tên, Việt Thảo thấy để Chu Ran thì Việt Thảo đọc là Chu Ran nha. Với nội dung là Con xin gửi chú về câu chuyện ma của con, câu chuyện tên là Căn biệt thự cũ. Bức thư này cũng nhận được vào tháng 12 của năm 2020. Nội dung bức thư về những câu chuyện như sau. Kinh gửi chú Việt Thảo... Đầu thư con xin chúc chú có nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Con rất thích giọng đọc của chú. Mỗi khi con làm việc hay mở chuyện ma của chú để nghe, vừa làm vừa nghe, riết nó thành cái thói quen lúc nào không hay luôn. Ngày nào mà không nghe chuyện của chú kể, cứ thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Hôm nay con xin chia sẻ về câu chuyện mà do chính con đã trải qua, mà bây giờ thỉnh thoảng con nhớ lại vẫn còn cảm thấy nổi da gà. Câu chuyện có tên là biệt thử, biệt thử cũ Và câu chuyện này con chưa từng đăng ở bất kỳ một diễn đàn nào Đây là lần đầu tiên con chia sẻ chuyện tâm linh mà con đã trải qua Mong là chú có thể đọc chuyện này cho mọi người cùng nghe Và con sẽ xưng là tôi trong câu chuyện Và bây giờ câu chuyện xin được bắt đầu Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh Năm nay tôi cũng vừa tròn 30 tuổi rồi, mà mỗi lần nhớ lại cái thời gian đó, tôi vẫn cảm thấy rợn rợn trong người. Chuyện xảy ra vào năm 2009. Nhà tôi ở quận Tân Bình, mà tôi thì đang theo học tại trường Đại học Công nghiệp 4 ở bên Gò Họp Cho nên mỗi ngày đi học, tôi phải đi khá xa. Học được một thời gian thì tôi được ông anh họ tên Phương, đang ở quận 12, kêu đi làm cho ông. Ổng thì mở tiệm cầm đồ trong khu biệt thử ở quận 12, gần cầu vượt ngã tư ga. Phải nói nghe có vẻ vô lý là ai mà đi mở tiệm cầm đồ trong khu biệt thử, vậy mà vẫn có khách. Khách của ổng đa số là dân lao động, công nhân làm những xí nghiệp công ty gần đó. Ở chỗ của ổng tiện cho việc đi học với phần có thêm chút tiền để tiêu xài, cho nên tôi nhận lời, đồng ý với ổng ngài. Bây giờ nghĩ lại, thiệt là một quyết định quá dở đi. Nói về cái tiệm ông anh đang làm thật ra là một căn biệt thự cũ, nằm ở trong khu biệt thự mà hai vợ chồng ổng thuê lại của người khác. Cái căn biệt thự này nằm ngay ngã tư, nó có hai cái mặt tiền khá rộng rãi thuận tiện cho việc làm ăn của ổng. Căn biệt thự có một tầng trệt Hai tầng lầu nhìn thì khá cũ kỹ, nghe nói là đã được xây từ khoảng 10 đến 20 năm rồi. Ở phía bên trái là cái mặt tiền nhỏ, có cái cửa sắt cuốn để mà dẫn xe ra vô. Cái mặt còn lại thì thiết kế thành cái cửa tiệm. Bên hông căn biệt thự có một bụi treo rất to cành lá xum xê, xanh mướt, có lẽ cũng đã lâu rồi. Không khí xung quanh khá trong lành, nó trái ngược hoàn toàn với cái cảm giác cổ kính âm mưu trong căn biệt thự. Khi vừa bước vào căn biệt thự thì đập vào mắt tôi là một không gian rất rộng. Ở tầng 1 được ngăn thành hai phòng bởi cái dách nhôm có gắn kính, phía ngoài là để làm việc. Khi đi qua cái dách là chỗ để xe cầm của khách. Xếp hai hàng ngắn Phủ đầy bụi Tại vì lâu ngày không có ai lao dọn Rồi tiếp đến là cái cầu thang Hình xoắn ốc dẫn lên tầng 1 Khi qua cái cầu thang Là cái giang bếp Rồi cuối cùng là cái thoai Sau khi dẫn tôi tham quan hết tầng trệt, Thì anh Phương mới dắt tôi lên tầng 1 Để thu xếp cho tôi một phòng để tôi ngủ Vừa bước lên được hơn nửa cầu thang Thu thiệt Tôi đã có cái cảm giác không được thoải mái do cái không khí nó âm u và nó cứ rờn rợn. Ở tầng 1 thì có hai phòng ngủ và một cái toilet. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net